Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bịt mũi tiến vào ta đã về nói rồi hắn tiến vào sâu bên trong đóng sầm cửa lại bước đến ngay chiếc bài vì thổi đến lấp bụi ở trên ấy giờ hắn quỳ xuống th mấy né hương mà nói mẫu thần muội muội đựng trách ta xong việc ta sẽ đi cùng với hai người Bạch Vũ vái ba vái rồi thấp ném nhang Bất ngờ hắn lấy hai ngón tay, nay chỉ còn lại hai đốt xương được cuốn bằng sợi chỉ màu hồng, đặt lên trước hai bài vị, rồi lấy một lọ máu nhỏ xuống. Hai đốt xương ấy bất ngờ hút hết giọt máu tanh, rồi nó bắt đầu chuyển thành đỏ như bạch ngọc cuốn lại thành hình tròn, giống như một chiếc nhẫn ngọc có phát ra ánh sáng kỳ diệu. Lúc đã hoàn thành xong, hắn đem hai chiếc nhẫn ngọc bỏ vào ống tay rồi bắt đầu dọn dẹp. Thời gian này hắn cũng ở tại căn phòng này cũng không có đi xa. Cuộc sống Bạch Gia nhìn bề ngoài cũng có vẻ yên bình. Nhưng đâu có ai biết được một chàng phong ba bão tố sắp xảy đến. Ngày 15 tháng 7 là ngày lễ vu lan, ngày báo hiếu của cha mẹ. Bạch Gia cũng là một biết tiệc lớn tất cả gia đình gia quyến trên dưới đều tham dự. Nhưng cũng là một mâm cơm nhỏ cũng cô hồn những linh hồn đói khát. đêm ấy phụ Bạch thất bật hơn những ngày nào kẻ đi người lại thất bật. Tại trước mảnh sân rộng trước phòng khách, những bản cố đầy đủ sân hào Hải vị được bày biển rất ngon mắt. Đại lão già Bạch Khởi ngồi vị trí chủ thọa cười cười. Bên cạnh Bạch Khởi là nhị vị phu nhân, cầu biết con cháu, nhưng thiếu mỗi Bạch Vũ. Mà cũng chẳng ai muốn một kẻ điên như hắn tới. Tuy mỉm cười, nhưng trong lòng của Bạch Khởi bất an, hắn biết đứa con này của hắn giả điên. Bạch Khởi lúc này không biết rằng trong hậu hoa viên Có một thanh niên mặc y phục màu đen đang hì hộp đảo đất rồi cúi xuống làm, như là bưới móc một cái gì đó. Chỉ thấy hai luồng sáng màu đỏ máu bắt mắt đoé lên bên dưới hai chiếc hố. Một lúc sau thì từ phía ngoài cánh cửa dẫn vào trong phòng khách của Bạch Vũ ngây ngô tiến vào. Đi quả hắn còn tiện tay với lấy con gà mà cắn mà nhai, nằm một nụ cười hiền lành. Bạch Cường thấy vậy thì lại rúi vào tay của Bạch Vũ kia hai cái châm bạc rồi gật đầu ra hiệu. Nhiệm vị phu nhân cùng xác quyến công mày. Đúng là không biết phép tắc, không biết kẻ nào lại gọi hắn tới. Kẻ điên này sao lại tới đây? Bạch Khởi ho nhẹ nhắc nhở rồi với tay gọi Bạch Vũ. Bạch Vũ ngay lại đây chúc mừng đại nương nhị nương đi. Bạch Vũ nghe phụ thân hắn gọi thì cũng cười cười tiến đến, vứt con gà sang một bên, lấy áo lau lớp mỡ dính trên tay trên miệng rồi chắp tay lại cúi đầu. Ta chúc phụ thân phúc như đồng hải thọ tỷ Nam Sơn. Công chúc nhị vị đại nương phúc như Đông hải thọ tỷ Nam Sơn. Sự hắn âm thầm cười. Nhị vị phu nhân cao mày Cống chưa thấy ai chúc như vậy. Nhưng cũng đành nhìn bạch khởi rồi miễn cưỡng gật đầu. Bạch cương ở bên cũng lớn tiếng nhắc. Bạch vũ không phải đệ bảo có hai chiếc châm bạc muốn tặng cho hai đại nương sao? Bạch cương nháy mắt nhìn bạch vũ. Còn bạch lão ra mỉm cười gật đầu hài lòng. Bạch Vũ cười ngây ngô suốt hai cây châm bạc định lên tiếng. Nhưng hai chiếc nhẫn ngọc cũng từ đó mà rơi ra phát sáng cả một vùng. Hắn giả bộ nhặt lên rồi nhanh chóng giấu đi. Nhiều vị phu nhân thấy vậy thì ánh mắt sáng lên. Họ chưa bao giờ thích chiếc nhẫn nào kỳ lạ đến vậy. Cho nên lòng thầm lóe lên trên khuôn mặt của hai người. Nhưng Bạch Hời lòng thầm bất an. Tiểu từ này đang giả điên không lẽ nào hắn lại dễ dàng đánh rơi hai chiếc nhẫn như vậy. Bạch Hời lập tức lên tiếng. Bạch Vũ nhanh tặng châm cho đại nhị nương rồi ngồi vào trong bàn tiệc. Nhưng cũng không để hắn đưa lên, hai vị đại nương đã tiến đến mỗi người đỡ lấy một cánh tay của hắn dịu dàng lên tiếng. Hài nhi, nghe không cần phải đa lễ như vậy, đại nương biết người có ý tốt. Đúng vậy Bạch Vũ, dù sao thì cũng là con cháu trong nhà, chiếc châm bạc này ta không thể nhận. Bạch Hời há hốc mồm, không biết hai nàng lại trở mạch nhanh đến như vậy. Bạch Vũ dường như bị cảm đồng quỳ xuống khóc. Đại nương nhị nương, hai người tốt với ta, hai người không nhận cũng phải nhận. Ta còn có hai chiếc nhẫn ngọc từng nhặt được, hai người nhận lấy cho ta. Ta xem hai người như là mẫu thân của mình vậy. Nói rồi hắn nhanh tay bóc hai chiếc nhẫn kia ra đi cho hai người. Y vị phu nhân nhăn mày, đóng kính đưa đầy lại cho hắn, nhưng tay thì vẫn không chịu buông chiếc nhẫn, dường như có một sức hấp dẫn nào đó mê hoặc hai người. "Thôi, Titi Hải Nhi đã có ý như vậy, chúng ta cũng không nên phụ lòng của nó." Đúng vậy muội nói không sai, Hải Nhi đứng lên đi ta nhận. Hai người vui mừng nhưng không biểu lộ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net